các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện chấn ma đạo nhân của tác giả trần nguyễn minh hoàng được thể hiện qua giọng đọc của duy ly tập 9 n này gồm các chương của phần 2 chương h a động thổ, chương 22 chân tướng, chương 23 chân tướng cuối cùng. Mời các bạn cùng nghe. Mọi người theo chân người đàn ông kia đến làng hạ. c h â n đường đi. m ì n h liên tục chép miệng. Tại sao lại là cái làng nề hoài vậy? Người dân họ chưa đủ khổ hay sao? Đến nơi thì đã thấy ở đấy dân làng tập trung đông lắm. Đến gần hơn thì mọi người không khỏi ngạc nhiên với cảnh tượng trước mắt. Trên bờ ruộng đ ộ hơn ba bốn chục người bị trói nghiến lại, cột quanh mấy gốc dừa. Dân làng thì cứ thế mà bu quanh rồi lấy nước hắt vào mặt họ. t h y lĩnh tiến lên gần hô to, mọi người dừng lại, đừng ta nước nữa. Dân làng nghe tiếng t h ầ y lĩnh gọi, thì đồng loạt ngưng lại. Họ cúi chào ông một cách kính trọng. t h ầ y lĩnh tiến lại gần những người bị trói. Đó là những con người khác nhau, già trẻ, lớn bé, đủ cả. Tuy nhiên, đều có một điểm chung là họ đều sở hữu một cặp mắt ngây dại vô hồn. Có người trong miệng toàn cỏ. n h ồ m n h ò m nhai một cách ngon lành, có người thì bị trói bởi năm sáu sợi dây thừng lớn, mặt mũi chảy s ư ớ c hết cả, chắc là tự cào cấu vào mình mà ra. Thầy lĩnh ngồi xuống bên một người phụ nữ, ông đưa tay ấn vào giữa chán bà ta rồi niệm chú. lập tức người đàn bà ấy lên cơn co giật, miệng chào cả b ọ n mép ra, hai con mắt lúc này chỉ còn lại là trắng trắng mà thôi. t h y lĩnh một tay giữ chán người phụ nữ, một tay lấy lá bùa từ trong túi ra, rồi ấn vào cổ bà ta, rồi kéo xuống dưới ngực. đột nhiên người phụ nữ ấy không còn co giật nữa. tuy nhiên bà ta mở miệng phát ra một tiếng hét trói tai. ah! À... é t xong bà ta nhếch mép cười một cái. lũ chúng mày sắp chết hết cả rồi, sắp chết hết cả rồi, khôn hồn thì chạy đi còn k ì m <cười> vừa dứt câu thì bà ta ngất lịn lá bùa trên tay thầy lĩnh lúc này cũng đa chuyển sang màu đen trước con mắt kinh hãi của những người dân làng đứng ở đó thầy lĩnh đứng dậy lắc đầu rồi quay sang nhìn mình t n g hại của việc địa thần bị mạo phạm đã đến rồi đất mà không có thần linh cai quản thì người sống trong đó cũng như đang ở nghĩa địa mà thôi dân làng bây giờ trở nên hoang mang t ộ t độ họ nhao nhao lên một cách mất kiểm soát cũng phải thôi bao nhiêu năm nay ở đây có việc gì đâu tự nhiên bây giờ lại xảy ra cớ sự như vậy bà con cứ bình tĩnh đâu còn có đó cả mà bây giờ bà con phải bình tĩnh thì mới tìm được cách giải quyết ma quỷ gì cứ để bần đạo lo cho đột nhiên trong đám dân làng có người hất cả xô nước về phía thể lĩnh sau đó còn chỉ thằng mặt ông mà hét lớn. ông nói thì hay lắm. làng này biết bao nhiêu chuyện rồi. ông có làm được cái gì không? chết bao nhiêu người. cả nhà tôi chết hết đây này. giờ mấy người kia thì lại phát điên phát dại. theo tôi ông nên dẹp cái nghề thầy pháp của mình đi. bà con nghe tôi. ta phải bỏ cái xứ này thôi. đất ở đây là đất độc mất rồi. đám dân làng nho a nhau lên đồng tình với người đàn ông kia. họ liên tục buông ra những lời chửi rủa hướng về phía thầy linh minh và mọi người bức xúc lắm nhưng tránh mọi chuyện trở nên phức tạp hơn thì họ chỉ biết giơ tay ra can ngăn đáp đ ô n g kích động một ông lão từ trong đám đông bước ra ông cầm c á i g ậ y ba tông trên tay rồi v u t vào gốc r ử a nghe từng tiếng bốc bốc mọi người bình tĩnh đi đừng trộn rộn lão sống hơn tám chục năm Tài nghệ của thầy lĩnh đây lão đã được chứng kiến nhiều lần, không một chút nghi ngờ gì cả. Sự việc lần này có lẽ quả. Nghe